Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vợ thằng Thạch Giang Con nhỏ nó hết sảy Tao hỏi thiệt mày có phải hồi hôm mày đi chơi lần đầu tiên không Thằng Niệm nó nói mày còn trinh mà Tâm đã ngủ được một giấc dài Chiều nay trong lúc hậu và hiên vắng nhà Cho nên tương đối tỉnh táo Nó lại vui vì có bạn ghé thăm Càng thấy tâm trí bớt nặng nề hơn Cho nên nó bật người dậy Gân cổ cãi Chưa hôm qua tao ra chợ uống bia Lúc về thì trời mưa lớn Mày nhớ không tình thay của lão rồi đi kiếm tụ bay. Nhưng ta vô nhà thấy có mình có nhỏ Hiên đang ngồi giường, tao chạy lại ôm lại. Đang ngon trớn thì bà hậu bái về, cự tùm lung. Bởi vậy tao mới mặc đồ ướt đi luôn, rồi gặp tụ bay ở nhà thằng Chiến nhớ không? Tòng hồi hộp ngồi dậy, đây chính là cái thắc mắc lớn nhất vẫn lởn lởn trong đầu Tòng từ ít lâu nay. Nó đưa mắt nhìn xuống nhà rồi nghiêm nghị hỏi lại. "Bộ đây là lần đầu tiên mày ôm cô nhỏ Hiên hả?" Tâm gật đầu. Tòng lại nheo mắt hỏi thêm. "Mày mày mới ôm thôi chứ đâu có làm gì được phải không?" Giọng Tâm tiếc rẻ. "Đã làm gì được đâu, tao mới kể với mày rồi đó." Tòng thở phào như vừa tháo được tảng đá ngàn cân đang đè trên ngực, nó lại đưa mắt nhìn xuống nhà nhưng không thấy Hiên đâu. Lúc nãy nghe Hiên gọi ý nhờ vả, Tòng cứ sôi cả ruột lên vì không biết nàng đã bị thằng này cưỡng ép lần nào chứ mà hỏi Thằng Hiên thì dĩ nhiên không dám. Bây giờ thì thấy nhẹ hẳn người, Tòng nghiêm mặt bảo Tâm. Mày đừng có làm vậy thôi chết, nghe lời Thằng Niệm không được đâu. Tâm chớp mắt nằm im. Trưa nay trong giấc ngủ chập chờn nửa tỉnh nửa mê, lúc nóng lúc lạnh, tự dưng nó thấy tâm trí trở về với những ngày thơ ấu nghiêm ngặt của giáo lý của nhà thờ bên cạnh ông bà Quan Phúc, luôn mồm dục dã đọc kinh. Hình ảnh Chúa đóng đinh trên thánh giá bất ngờ hiện ra trừng mắt nhìn nó trách móc. Trong lúc thảng thốt, nó nghĩ ra rằng cơn bệnh đột ngột đến với nó chắc hẳn là hình phạt của Chúa, bởi vì một ngày nó dám phạm đến hai tội là ôm hiên và ngủ với người đàn bà miên đã có chồng. Nó tin như thế và niềm tin ấy khiến nó hãi hùng, đưa tay làm dấu thánh giá, lầm rầm cầu xin Chúa tha thứ. Nó nhớ lại chiếc lúc ra đi, bà quản phúc sụt sùi khóc, dí vào tay tâm cố chằng hạt và bảo: con sang bên Mỹ giàu sang phú quý đến bao nhiêu mẹ chẳng mừng bằng thấy con sớm tối đọc kinh cầu nguyện, xưng tội rước lễ siêng năng như lúc con còn ở với mẹ nhé. Con hãy nhớ lời Chúa dạy ấy, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì. Tâm nghe cũng cảm động lắm, giọt nước mắt khứa với mẹ nuôi là không bao giờ sao nhãng việc đạo. Qua tới ban tam 2 tháng đầu, quả nhiên nó làm đúng lời mẹ dặn. Nhưng rồi dần dần già ham vui theo bạn bè, đức tin công giáo cứ nguội dần. Mãi đến hôm nay nằm trên giường bệnh, lòng lắng xuống, nó mới thấy hối hận và lo sợ như con chiên lạc sắp phải ra trước tòa phán xét. Tuy vậy, sau giấc ngủ mấy tiếng nó tỉnh táo thức dậy thì nó lại nghĩ khác, niệm và Tòng cùng đi chơi chung, tại sao Chúa lại chỉ phạt có mình nó, còn hai thằng kia thì vẫn phơi phơi, không ốm đau gì cả. Hay là vì tại hai thành kia là người ngoại đạo, cho nên chú không phạt được bởi chú của tâm, chứ chắc đã là chú của tòng và niệm. Thấy tâm không nói gì, tòng đoán nó đang suy ngẫm về lời khuyên của tòng, cho nên tòng nói tiếp: Mày có nhớ lời tao, nay mai thằng niệm qua Mỹ sẽ thấy hậu quả, nó làm bậy thì sẽ có ngày nó đền tội. Tâm mở to mắt nhìn tòng vì chưa hiểu hết ý tòng, tòng vẫn ngồi nhưng khom người xuống nói nhỏ: Gia đình con Nguyệt đâu có để cho nó yên. Ở đây thì họ phải chịu vì không làm gì được. Nhưng qua bên ấy, thằng Niệm sẽ nên tội. Tao nghe nói bên Mỹ rất đồng dù đáng. Mỹ đen rồi Mỹ Tây cơ, ở lậu, chỉ cần mướn 5 ngàn bạc. Bảo nó giết ai nó cũng giết. Mà người Việt mình thì ai chết dáng chịu chứ Mỹ nó đâu có điều tra. Nhà con Nguyệt mày biết mà, giàu lắm. Trong khi thằng Niệm không có đồng bạc dính túi. Rồi mày coi. Tâm thấy hoang mang nghi ngại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 chỉ có mỗi một mục đích là bảo vệ hiên chứ thực ra tòng có biết gì về nước Mỹ đâu. Lâu lâu nghe thiên hạ nói chuyện hoặc tình cờ liếc nhanh một tờ báo từ Hoa Kỳ gửi sang, đọc vội mẩu tin chăng. Trong... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net